Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thôn, đối với kế hoạch sinh con không? có biết hạnh quyền và trợ lý Lâm đã kết hôn hôn một năm mới có tin vui? Không có, đềm thuận theo tự nhiên thôi. Chỉ là bởi vì anh ấy rất bận, chị cũng rất bận, cho nên mặc dù không có người thai, không ngờ đến bây giờ mới mang thai. Thành thật bạn nói, chị mang thai đều cảm thấy rất thần kỳ. Tại sao? Bởi vì chị với anh ấy vừa về tới nhà đã mệt mỏi, nào có thể được lên làm chuyện đó chứ? Mỗi một tuần lễ có một lần đã hay lắm rồi. Vậy sao? Hóa ra là như vậy à? Vậy mỗi ngày bọn họ đều làm. Có phải hay không chứng tỏ tiền tiền dương vào cô làm việc cũng không đủ cố gắng? ngài nói khối bằng lớn không muốn cho em mang thai. Em hỏi như vậy là có phải là muốn có con không? Nhìn trên khuôn mặt còn ngây thơ của dĩ yêu đối với việc ngừa thai này của Hạnh Quyên tán thành cách làm của khối băng lớn. Cũng phải, nhưng ba mẹ em hy vọng Em với anh ấy có thể sống chung một khoảng thời gian, sau đó mới nói đến chuyện đấy. Cô lắc đầu một cái. Vậy thì em hỏi chị cái này để làm gì? Chỉ là muốn hiểu rõ hơn vợ chồng chung sống với nhau như thế nào thôi. Vừa nghĩ tới, mình và chồng một đêm không yêu thương nhau liền thất vọng. Cô không coi cảm thấy đỏ mặt xấu hổ. Bởi người khác không giống như bọn họ, ngày ngày đều ở lại trên giường mà lăn lộn. Khối bằng lớn lạnh nhạt với em sao? Liễu Hạnh Quyên tận trọng hỏi Lo lắng sẽ tổn tương tới cô Không có, không có mà Chúng em mỗi ngày đều có Chỉ là hôm qua không có mà thôi Cô vội vội vàng vàng giải thích dùm chồng mình Nếu không lại rước lấy tiếng kêu Của Liễu Hạnh Quyên Mỗi ngày ư Ôi trời ơi thật là không nghĩ tới nha Ánh mắt mập mờ khóa chặt lại Nụ cười hồng nguận của Ngài Dĩ Yêu Thì ra là nhu cầu của khối bằng lớn Vạn năm lại nhiều như vậy sao Khó trách đã muốn người tay rồi mỗi ngày đều tới một lần. Nếu không có người thai thì dị yêu đã sớm mang thai rồi. Hôm qua, ngày hôm qua không có. Chị không cần phải nhìn người ta như vậy mà. Cô mắc cỡ xoa xa mặt của mình. Không cần phải nói với chị, vì ngày hôm qua không có làm việc nên em mới mất hồn chứ gì. Bởi vì, bởi vì chưa từng xảy ra, em cảm thấy rất là lạ. Lần này cô chẳng những che mặt còn cúi đầu xuống, xấu hổ không dám gặp người nữa. Nhìn bộ dạng này, hai người ở trên rừng rất hợp nhau chứ sao? Rất, rất là kỳ lạ chứ. Không đâu, không cần phải xấu hổ. Dù sao hai người cũng là vợ chồng rồi mà. Liệu hạnh quyền kéo tay của cô xuống? Nhưng tụi em cũng chưa có như vậy mà. Điều này cũng đúng nha. Mặc dù lúc kết hôn sẽ xảy ra sừng xuyên, nhưng chị cùng với Tuấn Nam hẹn hò ba năm, nên việc làm này đã sớm làm. Hơn nữa công việc quá mệt mỏi, một chút hăng hai cũng sẽ không có. Chỉ là hai người không giống nhau Vẫn còn thời kỳ mới mẻ thôi Sẽ chán ư Cô rất thích cảm giác thoải mái anh mang lại Nhưng chưa từng nghĩ một ngày nào đó Anh sẽ chán cô Đã lâu ít nhiều gì cô sẽ chán Mỗi một cặp vợ chồng đều là như vậy Phương pháp duy nhất Duy trì tình cảm của hai người Không nhất định phải dựa thuần vào chuyện trên giường này đâu Cô lên tiếng dạy em gái đơn thuần là ngày dễ yêu Vợ chồng chung sống với nhau Tin tưởng và bao dung lẫn nhau Mới là điều quan trọng nhất Tin tưởng và bao dung ư Cô cảm thấy nghi ngờ Trong cuộc sống hôn nhân hơn nửa năm này Chỉ biết là thế giới của cô Có thêm một người chồng cùng cô dành chăn bông Nhưng chưa từng nghĩ thác Tới những thứ như là hôn nhân Cũng không thay đổi gì cả Ví dụ như hiểu rõ Mỗi ngày chồng em đang làm việc gì Có phiền não hay không Nghe anh ta kể khổ Quán trách rồi sau đó kích lệ anh ta Cùng anh ta vượt qua cửa ai đó Hoặc là anh ta có thói quen xấu nào của em hay không Nhưng em vì yêu mà nguyện ý bao dung anh ta quan sát anh ta thích ăn món nào Thích xem gì Thích loại vận động gì Trải qua mâu thuẫn và mài rũa Thì mới có thể sinh ra sự ăn ý Chỉ có hai người mới hiểu được Ngài dễ yêu nghiêng đầu qua Phát hiện cô đối với anh thật ra là không biết gì cả Mặc dù chỉ thật sự không quan trọng hôn nhân của em Dù sao không có nền tảng tình yêu Liễu Hành quyền vì cô mà cảm thấy tiếc nuối. Nhưng đã kết hôn rồi, sẽ phải trải qua thật tốt, ít nhất ở trên giường bọn em còn rất hợp. Hàn Lộc Băng lớn cũng rất xem trọng lời nói của em, cũng coi như là miễn cưỡng là bắt đầu tốt rồi. Chị cũng cảm thấy kết hôn phải có nền tảng là tình yêu sao? Ngài dịu cắn môi dưới, có cảm giác tổn thương. Đây chính là nguyên nhân cô không muốn xem mắt rồi kết hôn, nhưng tình trạng thực tế lại khiến cho cô cùng phải một người đàn ông xa lạ trải qua một đời. Dĩ nhiên rồi, hai người muốn chung sống cả đời, nhất định phải yêu. Sau đó từ từ bồi dưỡng, sự tin tưởng và bao dung. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net